trung tính. Thiết kế ảnh bìa Trần Quỳnh Anh. Tác phẩm được phát trên kênh Trạm dừng 1080. Tập 3: Bình minh chánh pháp. Năm Baba Lam sau thời gian dài thực hành phương pháp tu khổ hạnh mà không đạt được kết quả. Samom Gotama quyết định từ bỏ và quay trở lại con đường thiền định. Khi biết được Samom Gautama sắp chứng đạo, Ma Vương dùng mọi thủ đoạn để quyết ngăn cảnh Ngài lần cuối. Đêm tỏ thì bứt động dưới cội cây Bồ đề, ngài đã chiến thắng hết các chướng ma, lần lượt nhập vào các mức thiền và chứng đắc Phật quả vô thượng chánh đẳng chân giác, đạt được sự giác ngộ giải thoát hoàn toàn, trở thành bậc đạo sư vô vàn tôn kính của chư thiên và loài người. Kể từ đây, chúng sinh đã có nơi nương tựa. Đạo lý vi diệu đã hiện bày Con đường đưa đến sự chấm dứt hoàn toàn luân hồi đau khổ đã mở ra Thiền tôn Phật Quang xin trân trọng giới thiệu Tập phim Bình Minh Chánh Pháp Sau khi đắc đạo Đức Phật tiếp tục ngồi an trú thiền định thêm 7 ngày đêm Trời đã sáng Phật vẫn ngồi bất động dưới cội cây bồ đề Chợt một vị Phạm Thiên hiện ra chắp tay đảnh lễ Bạch Thế Tôn Xin Thế Tôn hãy tuyên giảng chân lý giác ngộ cho muôn loài Rất nhiều chúng sinh đã sẵn sàng đón nhận giáo pháp cao quý này Cuối xin Thế Tôn hãy từ bi thương tưởng chúng sinh Này Phạm Thiên Cửa chân lý bất tự đã mở ra Ai muốn nghe hãy lắng lòng cố gắng Vị Phạm Thiên vui mừng đi quanh Thế Tôn 3 vòng Rồi biến mất Phật hướng tâm về phía tu viện của hai vị thầy đầu tiên Thì thấy hai vị đã qua đời Sinh về cõi trời vô sắc Ngài hướng tâm về hướng Tây Và nhìn thấy năm anh em Kiều Trần Như Đang buồn bã Kẻ đứng người ngồi trong khu rừng Nai Phật mở mắt ra Ánh mắt mình lặng dịu dàng sáng trong Ngài đứng yên nhìn gốc cây qua suốt một đêm Để tỏ lòng biết ơn cây Bồ Đề Đã che chở Ngài suốt 49 ngày nhập định Và chứng ngộ Trong bóng tối Toàn thân Phật tỏa hào quan sạng ngời Này các hiền đệ Tâm ta cực kỳ bất an Từ khi rời bỏ hiền giả Gautama Niềm ngưỡng mộ quý kính của ta Đối với hiền giả Gautama Đã ăn sâu trong tiềm thức Chỉ vì Ngài từ bỏ khổ hạnh cao quý Nên ta như bị sụp đổ Nhưng lòng ta lúc nào cũng thấy sai rất Ta ăn không ngon Ngủ không yên Vì trời bỏ Ngài Để cũng vậy Đêm nào cũng nằm mơ thấy hiền giả Gautama Ước gì Ngài quay lại khổ hạnh Để quýnh đệ chúng ta được hầu hạ Ngài kia Có phải hiền giả Gautama không? Có phải Ngài đang đứng đằng kia không? Nét mặt của 5 anh em Kiều Trần Như Cực kỳ khó tả Vừa muốn làm ngơ Vừa muốn giận dỗi Vừa ngạc nhiên Vừa kính phục Phật đứng lặng im Toàn thân toát ra vẻ siêu phàm Như có hào quang tỏa sáng Không kìm được nữa Năm vị chạy ùa đến bên Phật Người cầm bát Người nắm tay Người vĩnh tấm y Người bật khóc thành tiếng Thưa Hiền giả Gautama Hiền giả có khỏe không? Có được thần ích bệnh tật Tâm ít não nhiệt, an vui chân Này Kiều Trần Như Đừng gọi Như Lai là hiền giả Như Lai là bậc A-la-hán Là bậc giác ngộ Như Lai đã chiến thắng vô minh Đã dừng lại luân hồi Đã hoàn toàn giải thoát Này các hiền giả Đây là tứ diệu đế Mà ba đời Chư Phật đều tuyên thuyết Hôm nay Như Lai cũng tuyên thuyết, mở ra con đường bất tử cho chư thiên và loài người. Tất cả những gì con sinh đều phải có gì? Lành thầy, này Kiều Trần Như. Ông đã chứng vượt sơ quả như là hoa, bước vào dọc thánh. Sau khi dụng công thiền định theo lời Đức Phật dạy, Và nghe Phật thuyết bài kinh vô ngã tướng Ngài Kiều Trần Như đã chứng quả A-la-hán Trong vòng 5 ngày Năm vị đều lần lượt chứng thánh quả A-la-hán Đạt được sự vô ngã, giải thoát hoàn toàn các ngươi đã mất dấu thái tử Tất Đạt Đa, nhưng ta không trách các ngươi. Có lẽ vì thái tử đã đắc đạo nên tự tại vân du. Tuy nhiên, lúc nào đó chắc chắn thái tử sẽ xuất hiện trở lại để truyền dạy chánh pháp cho mọi người. Lúc đó, ta ra lệnh cho các ngươi phải lập nên một hệ thống tín đồ, ủng hộ cúng dường để giáo pháp của ngài được lan truyền rộng rãi. Chúng thần xin tuân lệnh hữu chủ công. Này, các thám tử Suốt bảy năm qua, các ngươi đã hết sức phức vả theo bảo vệ cho Thái tử, lập được nhiều công lớn. Này ta quyết định thăng chức và ban thưởng nhiều tiền vàng cho các ngươi. Con của các ngươi cũng đều được triều đình bảo bọc và nuôi dưỡng, đầy dỗ để sau này làm quan tướng. Chúng thần xin buôn và cảm nhiệm ân đức của vị vị Chúa Công. Thưa công tử Gia Xá, khách đã đến đông đủ Xin mời công tử vào dự tiệc với mọi người Vì đức ông và đức bà đang đợi công tử bên trong Tại sao cứ phải vui chơi thế này mãi? Không lẽ cuộc đời chỉ có bấy nhiêu hay sao? Ta chẳng thiết gì những cuộc vui trống rỗng và vô nghĩa này Thưa công tử Gia Xá, công tử định đi đâu vào giờ này? Ta cũng chẳng biết người cứ đi ra khỏi kinh thạch đi người dừng xe lại Ta muốn đi một mình Đời khổ quá Phù nghĩa quá Trống trọng quá Này gia xá Hãy đến đây Nơi đây không có đau khổ, nơi đây không có vô nghĩa, nơi đây không có trống rỗng. Kính bạch Ngài, con thấy cuộc đời này thật trống rỗng và vô nghĩa, xin Ngài hãy cho con một điều gì cao cả. Này gia xá, mọi việc trên đời do nghiệp duyên nhân quả chi phối. Ai trong quá khứ đã từng làm nên những thiện nghiệp Như giúp đỡ chúng sinh, cung kính mật thánh Sẽ sinh về cõi người, cõi trời, hưởng nhiều phúc lạc Ai trong quá khứ đã từng làm nên những ác nghiệp Gây tổn hại chúng sinh, phị bán mật thánh Sẽ sinh về đọa xứ như địa ngục Ngà quỷ, súc sinh để chịu nhiều đau khổ. Tâm của Ngài Gia Xá dần trở nên bình lặng. Phật tiếp tục thuyết về tứ diệu đế. Bất chợt, Ngài ngộ đạo, chứng được sơ quả tu đà hoàng. Lòng hư hoan vui mừng, buộc miệng nói. Bạch Thế Tôn, con đã tỏ ngộ, con đã thấy Pháp. Cái gì có sinh rồi sẽ có diệt. Quý sinh Thế Tôn cho phép con được xuất gia trong Pháp và luật của Ngài Này Gia Xá Hãy đi theo như Lai Khi phát hiện Ngài Gia Xá biến mất Vì trưởng giả cùng người hầu tìm kiếm khắp nơi Họ men theo đường mòn vào rừng Người cha được gặp Và nghe Thế Tôn thuyết giảng về luật nhân quả nghiệp báo Nhờ vậy Ông bừng ngộ trở thành đệ tử quy y Tam Bảo đầu tiên. Ông đồng ý cho ngài Gia Xá xuất gia theo Phật. Ông cũng xin thỉnh Thế Tôn và các vị Tỳ kheo đến nhà mình thọ trai vào ngày mai. Sau khi vị trưởng giả ra về, Phật thuyết bài pháp vô ngã tướng cho ngài Gia Xá. Cuối bài pháp, ngài chứng được tứ quả A La Hán. Lành thay, hãy đến đây Tỳ kheo Hạnh phúc thay, từ nay đã có một vị Phật và sáu vị A-la-hán hiện hữu trên thế gian này. Buổi sáng hôm sau, Phật cùng hàng đệ tử ôm bình bát đi vào thành. Mọi người đứng lại ngắm nhìn với ánh mắt ngạc nhiên trước vi đức và dung nghi rực rỡ của Đức Phật cùng sự trầm lặng và sáng chói của sáu vị A-la-hán. Khi đi đến trước cổng nhà của vị trưởng giả, ông cung kính thỉnh Phật cùng các vị tỳ kheo vào bên trong. Sau thời Pháp, tất cả mọi người đều xin quy y tam bảo. Phật và Chư Tăng ra về. Nhưng có bốn người bạn thân của Ngài Gia Xá cứ đi theo mãi. Đầy các bạn thân, một vị giác ngộ như thế tôn rất lâu mới xuất hiện giữa thế gian một lần. Ngài là bậc chánh đẳng giác, Là bậc thầy của cả trời người Ngài là bậc vô thượng Không ai có thể cao cả hơn nữa Là đấng trí tuệ Và đạo đức viên mãn Là đấng hiểu biết tất cả thế gian pháp giới Là đấng xứng đáng để chúng sinh cúng dường Là đấng điều phục hóa độ vĩ đại nhất Bất cứ chúng sinh nào có duyên phúc gặp thế tôn Và khởi lòng tôn kính Thì đã được thiện nghiệp vô biên Dù tôi có nói đến khi cõi đất hủy hoại Cũng không thể ca ngợi hết được sự cao cả của Thế Tôn Dù tôi có đem hết thân mạng Trong nguồn phản kiếp để cúng dường Ngài Cũng không thỏa lòng Các bạn hãy một lọc quy hướng Thế Tôn Để tìm sự giác ngộ Thế Giang vốn vô thường chẳng mệt lâu Chỉ không gặp nhau ba ngày Mà Tôn Giả Gia Xá Đã hoàn toàn một người khác hẳn Gầm lặng và tỏa sạc Chúng tôi tin Tôn Giả đã tìm được em lạc Và chân lý tối thường Người dành pháp của Thế Tôn Xin Ngài hãy đưa chúng tôi đến và xuất gia với Thế Tôn Một ngày nọ, cư dân thành ba la nại kéo nhau vào rừng để cúng dường vật thực cho Phật và chư Tăng Sau khi nghe Thế Tôn thuyết Pháp, tất cả họ đều phát tâm quy y tam bảo Riêng có 50 thanh niên là bạn của Ngài Gia Xá, chấp tay xin được xuất gia trong Pháp và luật của Thế Tôn Các tỳ kheo, thời tiết đã hết mùa mưa. Những con đường đã bắt đầu khô ráo vậy đi. 60 người các ông đều đã chứng A hán, được giải thoát hoàn toàn. Các ông không nên tập trung ở đây, trong khi khắp nơi còn rất nhiều chúng sinh si mê tâm tối. Này các tỳ kheo, hãy cất bước ra đi, hãy đi khắp mọi nơi Để truyền bá đạo lý giác ngộ này cho chúng sinh Đừng đi hai người chung một hướng Các ông hãy lên đường Vì lợi ích của chư thiên và loài người Bạch Thế Tôn Xin hãy cho vài người chúng con được ở bên cạnh hậu hạ Thế Tôn Này Kiều Trần Như Như lại có thể tự lo cho mình trong lúc này Các ông hãy cố gắng hóa độ chúng sinh Vì đó là bổn phận thiên liêng của người đã giải thoát Bạch Thế Tôn Còn có duyên với cư dân ở Ba La Nại này Còn xin ở lại đây hóa độ cho họ Vừa giữ gìn khu rừng nay Nơi mà Thế Tôn sau khi đắc đạo Đã thuyết những bài pháp đầu tiên cho chư thiên và loài người Bạch Thế Tôn Về phía Tây và Tây Bắc rất xa Có những dân tộc sống trên sa mạc khô cằn, từ lâu theo những tín ngưỡng rất kỳ lạ. Con xin phép sẽ đi về đó tìm cách hóa độ họ. đây là lần cuối cùng trong luân hồi tái sinh, con được gặp Thế Tôn. Xin cho con được đánh lễ người lật cuối. Bạch Thế Tôn, xa về phía bắc, trên những triền núi cao, có dân tộc Hiền hòa mộ đạo. Con có duyên với họ nên xin phép Thế Tôn cho phép con về nơi ấy để hóa độ cho họ. Con cũng không còn có dịp gặp Đại Thế Tôn trên cõi đời nữa. Đây là lần cuối cùng trong luân hồi con được gặp Thế Tôn. Xin người nhận của con ba lại này với trọng lòng tôn kính. Từng người đánh lễ Phật rồi ra đi, có vị bay lên hư không, có vị biến mất tại chỗ, có vị đi quanh Phật ba vòng rồi mới ra đi. Sau khi các vị lần lượt ra đi, Phật lặng lẽ ôm bác đi khỏi khu rừng. Chỉ còn tôn giả Phi-ma-la chấp tay đứng nhìn theo, cho đến khi Thế Tôn khuất bóng hoàn toàn. Hạt mưa nào rồi cũng rơi xuống đất, dòng sông nào rồi cũng trôi về biển. Ai rồi cũng phải tìm thấy nơi nương tựa cho tâm hồn mình Phật chính là nơi cho chúng con tìm về nương náu Giữa biển đời còn tràn ngập khổ đau tâm tối Chúng con là những đứa con của Phật Mang trong tim lý tưởng của Phật Sống bằng chân lý của Phật Thở bằng niềm tin với Phật Chúng con nguyện trải lòng thương yêu chúng sinh vô hạn Kính lạy Thế Tôn gia hộ cho chúng con chân cứng đá mềm, vượt qua mọi thử thách châu gai, để tiến tu và hoàng dương chánh Pháp. Đền ơn Phật con nay phát nguyện, cả một đời tinh tiến tu hành, rồi đem chánh Pháp quang minh, gieo vào khắp chốn, Chúng sinh vạn loài.